cô đề cao cảnh giác bước vào bên trong. Tuy đã sống ở đây từ năm lên 10 tuổi cho đến khi trưởng thành, nhưng không phải ngốc nghếch nào trong căn nhà này, cô cũng có quyền đặt chân đến. Và căn phòng này chính là một điển hình rõ rệt. Tiểu Vi đi vào sâu hơn bên trong phòng. Như thường lệ, việc đầu tiên là tìm vị trí công tắc đèn. Lần mò hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy nó nằm cách đó không xa. Chỉ trong nháy mắt, Ánh đèn đã tràn ngập khắp cả căn phòng. Cũng may là nó không hề gặp bất kỳ trục trặc gì. Cô đảo mắt nhìn cách bài trí của căn phòng. Quả nhiên Lâm Quốc Phong là kẻ lắm tiền, nhiều của. Đồ đạc trưng bày trong phòng riêng của hắn đều được mạ vàng và chạm khắc thủ công đầy tinh tế. Đến tấm thảm lót chân cũng làm từ da của loài thú quý hiếm. Những món đồ xa hoa này chắc hẳn có giá trị vô cùng đắt đỏ. Một người xuất thân tầm thường như cô, khó có thể chạm được vào, chứ đừng nói đến là chuyện sở hữu chúng. Nhìn ngắm căn phòng gọn gàng phía trước hồi lâu, Tiểu Vi vẫn chưa thể xác định được tiếng động vừa rồi có đúng là xuất phát từ đây hay không. Trong khi vẫn còn đang mãi mê, thì đột nhiên phía sau lưng, cửa bỗng đóng sầm lại, dù không có lực tác động lên. Vì thoáng giật mình nhìn về hướng cánh cửa, Bóng đèn dây trước vẫn còn sáng, dây sau liền bục tắt trước con mắt ngỡ ngàng của cô. Tiểu vi hoảng loạn chạy lại gần cánh cửa, cố gắng dùng sức, nhưng căn bản không có cách nào có thể mở được nó ra. Chưa kịp định thần lại, thì bất chợt đúng lúc này cô bị ai đó nắm lấy mái tóc, giật ngược về phía sau. Theo quán tính, cô mất thăng bằng ngã nhào xuống nền đất, hai tay ôm chặt lấy đầu. Cơn đau từ các dây thần kinh truyền đến Khiến cho cô mặt mày nhăn nhó Chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình Tưởng chừng sự việc kỳ lạ chỉ dừng lại ở đó Nhưng dây tiếp theo Cánh cửa sổ trong phòng bất ngờ bật mở Nhờ vào ánh sáng tự nhiên bên ngoài Tiểu phi dễ chàng thấy được một thân ảnh Mờ ảo Lúc ẩn lúc hiện Đằng sau tấm rèm cửa trắng Cho đến bây giờ cô vẫn ngây ngốc nghĩ rằng Đó chỉ là ảo giác Nhưng rồi thân ảnh đó bắt đầu lao nhanh về phía cô Và ghi chặt cơ thể cô xuống sang Trả mạng cho tao Trả mạng cho tao Tiểu vi nằm rạp trên nền đất Toàn thân phút chốc nặng nề như có hàng ngàn Hàng vàng tặng đá lớn đè lên Chịu sự tấn công quá bất ngờ Đầu óc cô nhất thời hồ đồ Trong thời gian ngắn vẫn chưa kịp ý thức được tình hình hiện tại Thì đã bị ai đó dùng tay siết chặt lấy cổ khiến cho bản thân không thể hô hấp một cách bình thường đối diện trước điều kiện thiếu ánh sáng tiểu vi mơ hồ nhận ra gương mặt của gã ba dượng Lắp ló trong màn tối đôi mắt gã ta đỏ ngầu mang màu máu sắc mặt trắng bệch thiếu phần sức sống dù có nhìn cách nào thì cô cũng không dám tin vào mắt mình chẳng phải gã ta đã chết rồi hay sao lúc được phát hiện gã chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt tứ chi bị co cứng không hề tồn tại dấu hiệu của sự sống lý nào gã lại có thể cải tử hoàn sinh trừ khi thứ mà cô nhìn thấy vốn dĩ không phải là người mới nghĩ đến đây tiểu vi chẳng thể nào che giấu nổi sự sợ hãi ẩn hiện qua ánh mắt dưỡng khí ngày càng bị rút cạn tuy rằng lý trí không ngừng thôi thúc bản thân phải cố gắng vùng vẫy phản kháng nhưng cơ thể giống như đã không còn nghe theo sự chi phối của cô. Tiểu Phi chỉ đành bất lực nằm im, mở to mắt, nhìn mạng sống của mình dần bị tước đoạt đi. Cổ bị oán linh dùng tay bóp chặt đến mức không thể nào thở được, bởi không đủ dưỡng khí cung cấp cho đại não, vì vậy hiệu suất hoạt động của não bộ cũng bị đình trệ. Cô bắt đầu sinh ra ảo giác, lúc tỉnh lúc mê, khung cảnh xung quanh bỗng chốc mờ nhạt giận Chẳng biết đã qua bao lâu Trước mắt cô chỉ là một màn đen Không thấy điểm dừng à, Nè cô ơi Bắt tỉnh lại đi ừ, Hình như cô ta ngất rồi Cô không mau gọi xe góc cứu đi Đứng giữa cánh cửa sự sống và cái chết chợt đâu đó bên tai văng vẳng giọng nói Của hai người đàn ông Đôi mắt nhắm nghiền bắt đầu phản ứng lại Tiểu vi từ từ mở mắt ra Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là gương mặt của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ Đứng bên cạnh còn có thêm một người khác Anh ta vô cùng sốt sắn gọi điện cho ai đó Thấy cô dần hồi tỉnh Người đàn ông bên cạnh vui mừng không xiết, Quay qua nói với cái người đang gọi điện thoại tỉnh rồi, cô gái này tỉnh rồi Sau khi dạo quanh một phòng quỷ môn quan May mắn thầy, khí số của cô chưa tận Nên Diêm La Bương chẳng thể nào thu nhận cô Tiểu Vi vừa mới tỉnh, nhất thời chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi bình tĩnh và liên kết toàn bộ sự việc với nhau, cô bắt đầu hoảng loạn, cô bật dậy như một cái máy được lập trình sẵn, rồi cấp cáp lùi ra sau một đoạn. dáng vẻ hoảng loạn, có phần cảnh giác với hai người đàn ông xa lạ trước mặt. Thấy Tiểu Vi đề phòng như vậy, một trong hai người đàn ông liền lên tiếng phân trận, tránh sự hiểu lầm đáng tiếc xảy ra. Ở cô đừng sợ, Chúng tôi ở đội dọn dẹp hiện trường Được lệnh cấp trên đến đây dọn dẹp ở ngôi nhà này Cô nghe vậy Trong lòng vẫn còn đôi chút ngờ vực Chưa thực sự tin tưởng vào lời nói của bọn họ Chúng tôi mới đến Thấy cửa chính không khóa Nên đã tùy tiện đi vào Khi lên tới tầng 3 đó thì thấy cô nằm ngất ở đây Lúc đầu hai chúng tôi cũng rất sợ Nhưng giờ thấy cô không sao thì cũng an tâm hơn Cô yên tâm đi, chúng tôi không có ý đồ gì xấu với cô đâu Hai người đàn ông, kẻ tung người hứng Giải thích liền một mạch Khiến cho cô mắt tròn mắt dẹt ngồi nhìn Mà chẳng thể cắt ngang lời Tiểu Vi chậm chậm đưa tay chạm vào cổ Chuyện vừa rồi rốt cuộc là ác mộng Hay là sự thật Tại sao mọi thứ lại chân thực một cách đáng sợ như vậy Ờ, nè cô vậy Cô không sao chứ Nhìn Tiểu Vi như kẻ mất hồn hai người kia cảm thấy nghi hoặc về con người này. Họ nghĩ liệu đầu óc của cô có được bình thường hay không? Bây giờ là mấy giờ rồi? Được kéo trở về thực tại, câu đầu tiên mà cô hỏi lại chẳng hề liên quan gì đến câu chuyện đang diễn ra. À, đã là 4 giờ chiều rồi. Tuy không biết lý do tại sao cô lại hỏi như vậy, nhưng một trong hai người đàn ông vẫn nhiệt tình trả lời. người còn lại thì khẳng định cách cư xử của cô rất kỳ lạ, còn có phần hơi cổ quái. Có được câu trả lời, Tiểu Vy liền chập chững đứng dậy, quay người rời đi, mà không hỏi thêm bất cứ điều gì. Trong đầu cô luôn lặp đi lặp lại, viễn cảnh bản thân bị vong hồn gã ba dượng ám hại, nên chẳng còn tâm trạng bận tâm đến thế sự xung quanh, không cần biết là ác mộng hay là hiện thực, cũng có khi là một lời cảnh báo, cô nên biết thân biết phận. trời khỏi nơi vốn dĩ không thuộc về mình. Ra đến bên ngoài, Tiểu vi chậm chậm quay đầu nhìn lại ngôi nhà sừng sững tráng lệ lần cuối, nơi bắt đầu của mọi bi kịch. Rời đi, cô chẳng có gì luyến tiếc. Thứ duy nhất mà cô không nỡ chính là chút ký ức ít ỏi còn sót lại về người mẹ của mình. Sải bước trên con đường dài vô tận, trên người cô lúc này ngoài bộ quần áo mỏng manh ra. Thì chẳng còn món đồ nào có giá trị Bởi vì toàn bộ ngôi nhà Cũng như đồ đạc đã bị cảnh sát niêm phong Tiểu vi không thể mang theo bất cứ thứ gì Ngay cả là đồ của mình Dừng chân trước cửa tiệm bánh Nhìn những chiếc bánh tráng nóng hổi Được đầu bếp chế biến công phu Bụng cô không tránh khỏi việc kêu réo lên liên tục Dường như nhớ ra điều gì đó Tiểu vi bỗng đưa tay chạm vào mặt sợi di chuyển trên cổ Sợi dây được làm từ loại vàng nguyên chất Giá trị thật không phải ít Nếu như bán nó Thì bản thân sẽ chẳng lo việc bị bỏ đói. Nhưng đây là kỹ vật duy nhất mà mẹ để lại Không thể vì đói mà đem bán nó đi Nghĩ đến đó Cô liền tự bỏ ý định Chạy thật nhanh về phía trước Mà không hề có mục đích gì Khi cơ thể đã dần thấm mệt Tiểu vi mới dừng lại Ngước nhìn ngôi nhà trước mắt Thật không ngờ sau tất cả Thì cuối cùng người mà cô nghĩ đến Lại là Thanh Tùng Đứng trước cửa nhà mà trong lòng tràn đầy sự do dự Nhìn bộ dạng hiện tại của cô Thật khó có thể đối diện được với anh Vì cô rất hiểu chuyện Nên chỉ đành lặng lẽ đứng nép mình vào một góc tường Chờ đợi anh xuất hiện Cô đã chờ Chờ rất lâu Mặt trời bắt đầu lặn đi Hoàng hôn đỏ trực tô đỏ cả một khoảng trời Nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu Lúc này bà cô hàng sớm kế bên Thấy Tiểu Vi đã phải chờ đợi rất lâu Nên tốt bụng lên tiếng nhắc nhở à, Cả nhà họ chuyển đi nơi khác rồi Cô không chờ được đâu Câu nói như một gáo nước lạnh Vô tình dập tắt đi hy vọng duy nhất trong cô Tiểu Vi nâng tầm mắt nhìn người phụ nữ Đôi mắt long lanh như mặt hồ mùa thu Lăng tăng gợn sóng thoáng chốc ngập tràn sự tuyệt vọng à, họ đã đi lúc nào vậy? họ mới chuyển đi ngày hôm qua nghe nói đến thành phố khác sống thì phải à mà cô là họ hàng xa với gia đình đó hả người phụ nữ nhiệt tình dò hỏi tiểu vi nở nụ cười gượng chậm rãi cúi đầu thay cho lời cảm ơn rồi quay lưng bỏ đi tiếp tục cuộc hành trình không có hồi kết của mình trời về đêm Khi màn xương buông xuống Thời tiết bắt đầu xe lạnh Tiểu vi trùng rẫy Đi đến một đoạn đường hầm nhỏ Nhìn những người vô gia cư ở đây Đang ngủ một cách ngon lành Không quản đến mọi chuyện xung quanh Cô cũng tiến tới gần Chọn cho mình một vị trí còn trống Lẳng lặng ngồi xuống Cuộn tròn cơ thể vào một góc thầm mong sao cho trời mau sáng Con nhỏ kìa mau đứng dậy Đây là chỗ của tao Đột nhiên từ đâu bỗng xuất hiện một người đàn ông Ăn mặc nhếch nhác, Toàn thân bốc lên mùi rượu nồng nặng Quát tháo lớn tiếng Khiến cho tiểu vi thoáng giật mình Bồi vàng đứng dậy nhường chỗ lại cho ông ta Nhìn người đàn ông thông thả nằm xuống chỗ của mình Không chút áy náy, Tiểu vi rơi nước mắt trong ấm ức Chỗ là do cô tìm thấy Dựa vào đâu mà vẫn phải nhường cho người khác chứ Nơi nghỉ chân cuối cùng cũng không còn Tiểu Vi âm thầm quay lưng bước đi Cả một ngày chưa được ăn gì Lại phải di chuyển liên tục Sức chịu đựng của cô đã đạt đến cực hạn Cơ thể phút chốc ngã quỵ trên đường Chẳng lẽ ông trời nhẫn tâm Để cô chết một cách khó cô như vậy hay sao? Mẹ ơi Con lạnh lắm Trước khi rơi vào hôn mê Tiểu Vy chỉ kịp nhìn thấy đôi chân của ai đó đang tiến gần tới chỗ mình. Rồi mọi thứ bắt đầu chìm dần vào bóng tối. Trong tiềm thức của cô, Tiểu Vy mơ thấy mẹ mình. và đứng từ xa nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương xót. Mẹ! Cô cố gắng gọi thật lớn, nhưng hình bóng của mẹ càng ngày càng đi xa khỏi tầm với. Cô rất muốn chạy đến giữ mẹ lại. nhưng đột nhiên đôi chân bị hai sợi dây xích lớn trói chặt căn bản không có cách nào di chuyển được mẹ à, đừng bỏ con tiểu vi bất lực nhìn hình ảnh của mẹ dần biến mất sau màn đêm cô chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gào khóc đến khàn giọng tiểu vi ngồi bật dậy gương mặt đầm đìa nước mắt chợt nhận ra tất cả hình ảnh vừa rồi chỉ là mơ Em tỉnh rồi sao? Thật là may quá Tiểu Vy quay qua nhìn cô gái ngồi bên cạnh Rồi nhìn lại nơi mình đang ngồi Đó là một căn phòng vô cùng tiện nghi Nhưng tại sao bản thân ở đây thì cô lại không rõ Em bị ngất trước nhà của chị Nên chị đã đưa em vào nhà Xích chút nữa chị tính gọi điện cho xe cấp cứu rồi đó Cô gái bên cạnh Dám chắc thể nào cô cũng thắc mắc lý do tại sao mình lại ở đây Nên anh vui vẻ lên tiếng giải thích ngay. Dạ, em cảm ơn. Để tránh gây thêm phiền phức cho người mà bản thân không quen biết, Tiểu Vy tính sẽ rời đi ngay lập tức. Nhưng chân vừa chạm xuống đất, trọng thâm liền không vững mà ngã nhào về phía trước. Cũng may cô gái kia đã nhanh tay kịp thời đỡ lấy. Nè, em vẫn chưa khỏe hoàn toàn. Không thể cứ vậy mà đi được. Hay để chị gọi người thân quen đến đón nha. Hai tiếng người thân Nghe sao thật đơn giản Nhưng nó lại khiến cho Tiểu Vi lặng người đi mất vài giây Cô gái kia bị không chú ý Nên đã không nhìn thấy biểu tình sinh động Thoáng chốc thay đổi trên gương mặt của cô Không sao Em có thể tự, tự đi được Đã làm phiền chị nhiều rồi Tiểu Vi cố tình lảng tránh câu hỏi Miễn cưỡng trả lời cho qua loa vài câu Cô gái kia có ý tốt Đỡ Tiểu Vi xuống giường miệng không ngừng khuyên nhủ nè em cứ ngồi đó xuống đó đi đã nếu muốn đi thì cũng đợi trời sáng rồi hẳn đi còn nếu muốn, em muốn đi ngay bây giờ thì để chị thông báo cho người nhà em một tiếng em không có người thân tiểu Vì khẽ cúi đầu trả lời hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo thoạt nhìn cũng đủ hiểu cô đã phải đấu tranh tư tưởng đến nhường nào mới dám nói ra điều này trước một người xa lạ Cô gái kia cũng cảm thấy tò mò về thân thế của cô Cô ta chậm rãi kéo ghế ngồi xuống Đối diện với Tiểu Vi Em... bỏ nhà đi sao? Chắc hẳn là cô giận dỗ gia đình Cho nên mới bỏ nhà lưu lạc đến chỗ này Đây cũng chẳng phải trường hợp hiếm gặp Ở tuổi vị thành niên Có những suy nghĩ nổi loạn Tiểu Vi chậm chậm lắc đầu phủ nhận Nâng mi mắt nhìn người con gái đang ngồi trước mặt Tuy chỉ mới gặp lần đầu Nhưng cảm thấy con người này rất đáng để bản thân tin tưởng Vì vậy cô Hạ quyết tâm nói ra hoàn cảnh của mình Và dĩ nhiên là không phải toàn bộ Cô vẫn âm thầm giấu kín một số bí mật chẳng thể nói bằng lời Nghe xong câu chuyện của Tiểu Vi Cô gái kia chỉ biết im lặng bày ra một bộ mặt trầm ngâm Như đang suy nghĩ điều gì đó Cô ta cảm thấy Tiểu Vi thật đáng thương Chị trong nháy mắt đã mất hết người thân yêu bên cạnh Tội nghiệp hơn là bản thân còn chẳng có nơi nào để mà nương tựa Chị không cần suy nghĩ quá nhiều về chuyện của em đâu Em kể ra không phải để mong muốn tìm sự thương hại Chỉ là chị đã cứu em một mạng Nên em nghĩ rằng chị cũng cần biết được thân thế của người mà mình đã cứu Tiểu Bi cười như không cười Cô biết người con gái kia chắc hẳn đang rất khó để có thể hình dung về cuộc sống của cô trước đây. Thế nên đã chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Bây giờ em cũng còn nơi nào để đi sao? Dạ, có lẽ là vậy. Nhưng mà chị yên tâm đi. Cái mạng này của em lớn lắm. tu lạc bên ngoài không có dễ chết đâu. Tiểu Bì phạ lên cười. Phúc chốc biểu cảm liền thay đổi thật khó tình khi cách đây chỉ vài phút cô còn đang mang bộ mặt u uất nặng nề như vậy sao mà được em là phần nữ tay không tất sắc sao có thể tùy tiện lưu lạc ở bên ngoài hay là em ở đây với chị đi trong vài lát tiểu vi nhất thời chưa kịp thích ứng trước lời mời đường đột này thậm chí cô còn cho rằng bản thân hồ đồ mà nghe lòng Phải mất bại về sau mới có thể trả lời. Ừ, nhưng mà em với chị chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên. Chị thật sự tin tưởng em tới vậy sao? <cười> thật ra chị cũng có hoàn cảnh giống gần giống như em vậy. Mẹ bỏ đi khi chị mới chào đời không lâu. Ba cũng đưa chị cho bà nội nuôi để chạy theo tiếng gọt của nhân tình. Từ nhỏ đến lớn Chị chưa biết như thế nào là dòng sữa ngọt lành của mẹ Và sự ấm áp từ ba Đến chị hiểu chuyện một chút đó. Chị lại nghĩ thật tốt biết bao Nếu như chưa từng được sinh ra trên đời này Thanh âm phút chốc nghẹn lại nơi cổ họng Tiểu phi nhìn người con gái bằng ánh mắt thương cảm Hai con người xa lạ Nhưng cùng chung một số phận đơn độc Nên rất dễ đồng cảm với đối phương Nếu như chị đã cho phép đó, Thì em sẽ xin tạm thời ở lại Và bắt đầu từ ngày mai Em sẽ phụ chị làm việc nha <cười> Nếu được chị thì tốt quá À chị quên chưa giới thiệu Chị tên là Tuệ Mẫn Còn em Chị cứ gọi em là Tiểu Vi được rồi Tiểu Vi bỗng nở nụ cười nhẹ Dường như sau bao nhiêu biến khốn Ông trời vẫn còn dành chút ưu ái đối với cô kể từ ngày hôm đó cuộc sống của tiểu vi dường như bắt đầu bước sang một trang mới tuệ mẫn đối xử với cô rất tốt có lẽ ngoài mẹ và thanh tùng ra thì tuệ mẫn chính là người quan tâm cô giống cái cách mà một người chị cả nuông chiều em gái tuy khoảng thời gian sống chung với nhau chưa đủ gọi là dài nhưng tiểu vi cũng đã tìm thấy niềm vui mà bản thân đánh mất từ lâu cuộc sống ban ngày yên ả là vậy nhưng mỗi đêm Cô vẫn tỉnh giấc khi bị những cơn ác mộng đáng sợ đeo bám. Lúc thì tái hiện lại, hình ảnh mẹ bị ba dưỡng gián tiếp hại chết. Lúc là hình ảnh gã ba dượng kia hiện hồn về đội mạng. Ngay đến viễn cảnh hiện trường vụ án từng xảy ra, cũng xuất hiện trong mơ, như một cuốn phim được tua lại nhiều lần. Ban đầu Tiểu Vi cảm thấy trong lòng bất an không yên, nhưng rồi tình trạng cứ như vậy không ngừng tiếp diễn. Trong một khoảng thời gian dài, Dần dần cô cũng đã tập làm quen với nó Cho đến một ngày Tuệ Mẫn nói rằng chị ấy sẽ chuyển đến một thành phố khác Để thuận tiện cho công việc sắp tới của mình Còn về phần cô Vẫn sẽ tiếp tục ở lại ngôi nhà cho thuê này Ban đầu khi nghe thấy quyết định của Tuệ Mẫn Tiểu Vi trong lòng có chút không vui Vì dù sao cô cũng đã quen Với sự hiện diện của chị ấy trong ngôi nhà này Nếu Tuệ Mẫn trời đi Thì có lẽ cô sẽ phải quay trở lại cuộc sống thể nhạt trước đây. Nghe Tuệ Mẫn kể về công việc mà mình sắp được làm, đôi mắt chợt bừng sáng lên chứa đựng sự hạnh phúc. Đó là ước mơ từ thuở nhỏ của chị ấy. Tuy rằng có vài phần không nở, nhưng Tiểu Vi vẫn nở nụ cười. Chúc chị lên đường thuận lợi. Bởi đó là ước mơ, là hy vọng. Tuệ Mẫn đã phải nỗ lực thật nhiều mới có thể đạt được. Còn cô... một kẻ không có mơ ước không có hoài bão mỗi ngày trôi qua đều sống như một cái xác vô hồn vậy cho nên cô không thể nào tự biến bản thân trở thành vật cản đường khiến cho tuệ mẫn cũng giống như mình được trước khi đi tuệ mẫn có ghi lại địa chỉ cũng như số điện thoại và đưa cho cô còn không quên dặn dò sau này nếu có việc gì cần giúp đỡ thì hãy đến đây tìm gặp chị ấy nhìn mảnh giấy trên tay Tiểu Vi xúc động không nói thành lời Chỉ biết ôm chầm lấy tuệ mẫn Thay cho lời tạm biệt Nhưng điều cô không thể ngờ tới Chính là mảnh giấy Mà mình đang cầm Lại là tiền đề của mỗi trắc trối sau này Dòng hồi tưởng kết thúc Tiểu Vi lẳng lặng đưa mắt nhìn ra bên ngoài Khung cửa sổ Chuyện đó đã xảy ra vào nhiều năm về trước Nhưng cô vẫn cứ ngỡ rằng Nó chỉ diễn ra ngày hôm qua Tiểu Vi Giọng nói trầm ấm bên ngoài cửa cất lên Kèm theo đó là tiếng gõ cửa nhịp nhàng Tiểu Vi di chuyển tầm mắt về phía cửa phòng Cô ngồi thu mình vào một góc Và không hề có ý định sẽ lên tiếng trả lời Cậu ngủ rồi sao? Chẳng nghe thấy lời hồi đáp Giọng nói kia vẫn kiên trì hỏi Cô chủ mi mắt nhìn xuống tấm nệm trắng Nhất mực không hé miệng nói nửa lời Vợ như bản thân đang ngủ say từ lâu Nếu cậu đang ngủ rồi Thì mình để thức ăn ở đây nha Thanh Tùng cho rằng vì cô muốn tránh mặt Nên mới không chịu ra khỏi phòng Anh nhẹ nhàng đặt cây thức ăn Vẫn còn nghi ngút khối trước cửa phòng Và quay lưng bỏ đi Lắng nghe bên ngoài không còn thấy động tỉnh gì Tiểu vi dần thả lỏng tâm trạng Chầm chậm ngã lưng xuống chiếc giường đầy tiện nghi Mi mắt nặng triểu từ từ khép lại Dần chìm vào giấc ngủ say Thời gian thấm thoát trôi qua Chẳng mấy chốc trời đã chuyển về khuya Lần đầu tiên mà tiểu vi tỉnh giấc Là vào lúc đồng hồ vừa điểm 23 giờ Vì bị cơn khát chạy vò Nên cho dù rất không tình nguyện, cô vẫn phải miễn cưỡng trở khỏi giường đi lấy nước uống. Cánh cửa phòng vừa được cô mở ra, thì vô tình nhìn thấy khay thức ăn đặt ở trước cửa. Tiểu Vi không nghĩ nhiều, bạn nhấc khay thức ăn lên nhìn tổng quan một lượt. Những món ăn vẫn còn đủ độ ấm, chắc hẳn đã được hâm lại liên tục. Vì sợ cô sẽ đói bụng, nên Thanh Tùng tiêu tốn không ít thời gian vào việc này. Quả nhiên là có lòng. Tiểu Vy mang theo cây thức ăn Ra bên ngoài phòng khách Điều bất ngờ Là tuy thời gian chẳng còn sớm Nhưng Thanh Tùng vẫn kiên nhẫn nán lại đây Trong tình trạng nằm ngủ co ro Trên chiếc ghế sofa nhỏ hẹp Trong vừa tội nghiệp Cũng vừa buồn cười Tiểu Vy lắc đầu cười khổ Khi nhìn thấy viễn cảnh có một không hai này cô mang cây thức ăn đặt lên bàn Xong nhanh chóng trở về phòng Một lát sau quay lại Với chiếc mệnh lớn trên tay Tiểu vi từng bước chậm trải lại gần chiếc sofa Cô đứng nhìn anh một lúc lâu Làm ơn Đừng đối tốt với tôi có được không? Cô nhỏ giọng Đủ cho bản thân nghe thấy Vừa dứt câu liền lấy chiếc mệnh chuẩn bị sẵn đắp cho anh Cảm ơn cậu Vì tất cả Tiểu vi nói cho lập tức quay trở về phòng ngủ của mình 3 giờ sáng Không gian đang vô cùng tĩnh lặng Đột nhiên Tiểu Vi bị đánh thức Bởi một âm thanh vô cùng chấn động Xuất phát từ bên ngoài phòng khách Thoạt đầu cô không mấy bận tâm đến Chỉ khi nghe thấy tiếng mở cửa rất lớn Thì bản thân mới khẩn trương ngồi bật dậy theo quán tính Thế không? Là cậu sao? Tiểu Vi còn nghĩ rằng Thanh Tụng chính là người gây ra hàng loạt tiếng động đó Bởi chỉ có anh là đang ở bên ngoài Nhưng khi cất giọng hỏi Thì lại không có thấy bất kỳ ai trả lời Chờ đợi hồi lâu Vẫn không có người lên tiếng Cảm thấy chuyện này hết sức kỳ lạ Tiểu vi âm thầm rời khỏi giường Nhẹ nhàng đi ra bên ngoài phòng khách để kiểm tra Ra đến nơi Cô đảo mắt nhìn quanh Thì không thấy Thanh Tụng đâu Chiếc mền rơi trên nền đất Còn người thì đã biến mất Tựa như chưa từng xuất hiện Trong khi bản thân vẫn còn hoài nghi rốt cuộc anh đã đi đâu Thì bỗng dưng tiểu bi phát hiện Ra cánh cửa chính Đã được hé mở từ lúc nào Cô thầm nghĩ trong đầu Liệu có phải Thanh Tùng Đã đi ra ngoài rồi hay không Cô vô thức nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường Càng nghĩ càng thấy điều đó không đúng Hiện giờ đã là 3 giờ sáng nối sớm cũng không phải sớm. thanh tùng ra ngoài giờ này là muốn làm gì chứ? Tiểu vì mang theo mớ cảm xúc hỗn loạn, tiến đến gần cửa chính đã được mở ra một nửa. cô hít thở đều đặn, dùng tay chậm chậm mở cánh cửa rộng thêm một chút nữa. khi cánh cửa vừa mở ra, cùng lúc đó cô bị biển cảnh trước mặt dọa cho chân tay run rẩy, đồng tử mở to biểu thị cho sự bất ngờ. có phần hoảng sợ thanh tùng đang ngồi lơ lửng trên chiếc lan can được xây tạm bợ thiếu phần an toàn đôi mắt anh vô hồn nhìn về khoảng trời đen vô tận bên cạnh căn bản không hề có bất kỳ thứ gì làm điểm tựa tưởng chừng chỉ cần lơ đãng một chút thôi có thể rơi xuống thịt nát xương tan bất cứ khi nào tiểu vi cố gắng tự trấn an bản thân trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc Bỗng nhiên cô nhận ra hình như anh không hề ý thức được mọi vật xung quanh. Nói đúng hơn là biểu hiện của anh rất giống với một người mắc bệnh mộng du. Cô nghe nói nếu gặp người mắc căn bệnh này tốt hơn hết là đừng lớn tiếng gọi họ. Cho nên thay vì gọi thanh tùng cô lặng lẽ tiến đến gần cố gắng không phát ra tiếng động nào. Chỉ đến khoảng cách trút ngắn chỉ bằng một sải tay. Cô bắt đầu lấy hết dũng khí. cũng như sức lực ôm chặt lấy thanh tùng từ đằng sau cứ mau tỉnh dậy đi cô lớn giọng gọi đồng thời cánh tay vẫn siết chặt lấy vòng eo của anh không buông sao rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến cho thanh tùng rơi xuống từ tầng chính của tòa nhà này lúc này đây một bàn tay lạnh lẽo bỗng chốc đặt lên mu bàn tay của cô cứ ngỡ đó là thanh tùng nhưng thực chất thì không phải bàn tay lạnh lẽo kia vừa mới chỉ chạm vào đã làm cho cô nổi một thân da gà đây không giống với bàn tay con người tiểu phi rụt rè nhìn lại cái người mà mình đang ra sức ôm chặt chớp mắt người đó chẳng còn là thanh tùng mà cô quen biết mà là một người phụ nữ với mái tóc tung bay theo gió trên người mặc bộ váy màu đỏ trông vô cùng chói mắt người phụ nữ từ từ quay đầu nhìn tiểu vi phân nửa gương mặt của cô ta đã bị dập nát máu thịt lẫn lộn và bắt đầu có dấu hiệu phân hủy nặng những con dồi trắng ẩn thi nhau bò lúc nhúc trên gương mặt gần như biến dạng của người phụ nữ bất chợt cô ta nhìn chằm chằm vào tiểu vi rồi nở ra một nụ cười quỷ dị tiểu vi sợ hãi đến mức tay chân mềm nhũn đi cơ mặt cứng đờ. Vẫn chưa kịp hét lên thành tiếng Thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang Tiểu Cô quay đầu Chuyển sự chú ý về hướng phát ra giọng nói Thanh Tùng đang đứng trước cửa nhìn cô Bằng ánh mắt hoang mang tột độ Đến khi Tiểu Vy nhìn lại Thì thấy bản thân Mới chính là người đang ngồi lơ lửng trên lan can Chứ không phải Thanh Tùng Hay là ai khác Làm cách nào mà mình lại ở đây Cô căng thẳng đến mức chẳng dám di chuyển dù chỉ một ngón tay. Đôi mắt lồng lành ngấn lệ nhìn xuống. Từ độ cao này, tiểu vi có thể nhìn thấy thân ảnh mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện của người phụ nữ mặc đồ đỏ. Cô ta đứng phía dưới, ngấn đầu lên, nhìn dáng vẻ khổ sở chỉ bị mắc kẹt trên lan can của cô. Mau, mau đưa tay cho tôi. Thanh Tùng đưa tay ra phía trước, cẩn trọng nhích từng bước lại gần. tiểu vi sắc mặt trắng bệch chẳng dám di chuyển nhiều cô hít ngụm không khí lớn điều tiết lại tinh thần Trung trải đặt lên bàn tay của anh không chần chừ thêm giây phút nào thanh tùng nhanh chóng dùng lực kéo cô ngã vào trong lòng mình cả hai đều thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng khoảnh khắc tiểu vi nép vào lòng anh cô bỗng nghe thấy nhịp tim đập loạn xạ trong lòng ngực có vẻ như anh đã rất lo sợ trước biển cảnh vừa rồi thanh tùng không dò hỏi bất cứ điều gì ân cần đưa cô quay trở lại vào trong nhà cho để cô ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh đó anh di chuyển đến gần lò hoa được đặt đối diện với chiếc ghế tiểu vi từ đầu đến cuối vẫn chẳng thể nào rời mắt khỏi anh mọi cử chỉ xen lẫn hành động đều được cô thu vào tầm mắt thanh tùng bắt đầu lấy ra thứ gì đó được giấu kín ở đằng sau lọ hoa Tiểu Vi khá tò mò, nhưng vẫn giữ im lặng, chờ đợi hành động tiếp theo. Không biết Thanh Tụng sẽ định làm gì với cái thứ đó, chỉ thấy anh do dự hồi lâu, rồi chậm chạp bước đến gần. Lúc này Tiểu Vi mới có thể nhìn rõ vật anh đang cầm trên tay, là một chiếc máy quay thu nhỏ. Tiểu Vi nâng mắt nhìn người con trai đang đứng trước mặt, nhất thời vẫn chưa hiểu lý do vì sao anh lại đặt máy quay ở đó. Đó là cái gì? Dù bản thân đã sớm biết được câu trả lời Nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra Trước đó tôi đã đặt máy quay trong phòng khách Thanh Tùng nhỏ giọng đáp Dẫu biết việc tùy tiện đặt máy quay Khi chưa có sự cho phép của cô là sai Nhưng anh làm vậy cũng là có lý do của mình Tại sao chứ? trước hết hãy trả lời câu hỏi của tôi có phải cậu từng uống thuốc an thần hay không thanh tùng không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt cô dò hỏi tiểu vi liền có chút chột dạ vội cúi đầu lảng tránh ánh nhìn như đang muốn xoáy sâu tận tâm can của anh lúc trước tôi có thấy một lọ thuốc ở chỗ khẩu sau khi đến tiệm thuốc hỏi thì người đó nói đó là thuốc an thần Có thành phần dược liệu vô cùng mạnh Sử dụng lâu dài Sẽ gây suy nhược các dây thần kinh Tôi chỉ muốn biết tại sao Cậu lại phải uống thứ đó Biết bản thân không còn cơ hội trốn tránh thêm nữa Tiểu vi ngẩng đầu mặt đối mặt Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau Cũng là lúc cô nhận thức rõ Bức tường khoảng cách giữa hai người quá lớn Chẳng thể nào phá bỏ được Cậu tùy tiện lấy đồ của tôi tôi còn chưa nói đến vậy mà bây giờ cậu còn ở đây tra xét tôi sao cô rung giọng, nhấn mạnh từng câu từng chữ dường như cảm xúc giận dữ đang không ngừng gặm nhắm bào mòn lý trí của cô khoan hãy nói đến chuyện này tôi muốn cho cậu xem một thứ thanh tùng đặt máy quay đã được mở sẵn vào tay cô tiểu vi nhìn hình ảnh đang được hiển thị trên đó Từ quá trình thanh tụng đặt máy quay cho đến hình ảnh cô đắp mền cho anh đều được thu lại một cách chi tiết. Và mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như đồng hồ không điểm vào đúng 3 giờ sáng. Khi đó thanh tùng trong đoạn video vừa nằm trở mình trên ghế sofa thì đột nhiên tiểu vi bất ngờ xuất hiện trong cùng một khung hình. Khác với lần xuất hiện đầu tiên khi đắp mền cho anh biểu hiện lần này của tiểu vi trong đoạn video Phải nói là vô cùng kỳ lạ Cô âm thầm tiến đến gần thanh tùng đang nằm Đứng im lặng nhìn anh hồi lâu Rồi âm thầm quay lưng trở đi Kỳ lạ ở chỗ Bộ dạng lúc đó của cô Không khác người bị mộng du là bao Sau khi xem xong đoạn video Tiểu phi ngồi chết lặng tại chỗ Tại sao hình ảnh được quay Lại khác hoàn toàn với những gì cô từng trải qua Rốt cuộc đâu mới là đúng Tiểu Bì cố gắng suy nghĩ rất nhiều về việc này Bất thành lệnh cơn đau đầu ập tới Khiến cho mọi tư duy Đều bị gián đoạn Cô bất giác ôm đầu thống khổ Cứ mặt nhăn nhó Trông thật khó coi cô sao gì Thanh tùng thấy cô như vậy liền bội hỏi ngay Anh lo lắng việc cô biến thành bộ dạng như vậy Là vì mình nói ra những điều không nên nói Đừng, đừng đọc vào tôi Cô kích động hét lớn, Rồi làm ra hành động dứt khoát Gạt tay anh sang một bên. Thanh tổn nhất thời Bị làm cho giật mình Gấp gáp lùi lại vài bước Người con gái này Không còn giống tiểu vi Mà anh từng quen biết Thì ra ngay từ đầu Cậu đã có sự chuẩn bị Tôi không ngờ Người mà tôi hết lòng tin tưởng Người mà tôi cho rằng dù Cho mình có bị cả thế giới quay lưng thì vẫn sẽ nhất bậc đứng về với tôi cuối cùng thì cậu cũng giống như tất cả bọn họ đều cho rằng tôi bị điên có phải không tiểu vì uất ức nói trong nước mắt tam quan gần như sụp đổ hoàn toàn cảm giác bị người mình yêu nghi ngờ còn đau đớn hơn cả việc bị ngàn lưỡi dao sắc nhọn lóc từng thớ thịt đi tôi không có ý nghi ngờ cậu thanh tùng cảm thấy vô cùng cắn rứt lương tâm tuy rằng miệng một mực phủ nhận nhưng trong lòng anh ngầm hiểu rõ là mình đã sai hoàn toàn thôi đủ rồi tôi không muốn nghe thấy bất kỳ lời biện minh nào từ cậu nữa tiểu vi nói xong liền nhanh chóng chạy về phòng đóng sầm cửa lại bỏ mặt thanh tùng đứng đó với mớ cảm xúc hỗn độn cô bất lực ngồi xuống lấy cánh cửa phía sau làm chỗ dựa Đôi mắt sớm đã được bao bọc bởi tầng sương mù Nhìn vào khoảng trống phía trước một cách vô hồn Kể từ giây phút này Cô không còn gào khóc Không còn làm loạn Không còn oán trách Không phải vì cô không biết buồn Mà là vì kể từ khi biết được tâm tư trong lòng anh Thì trái tim cũng đã dần chai sạn từ lâu Sáng ngày hôm sau Khi bệnh minh vừa ló dạng Từng tiếng nắng vàng nhạc đầu tiên len lỗ qua khung cửa sổ. Tiểu phi chầm chậm mở mắt khi bị đánh thức bởi tiếng chim hót thánh thót ngoài kia. Cô nhớ mắt nhìn quanh căn phòng, nhận ra bản thân đã ngủ ở dưới đất trong suốt một đêm. Cô chào đảo đứng dậy, đầu vẫn còn đôi chút nặng nề. Lý do dẫn đến tình trạng này là vì thiếu ngủ trầm trọng. Chờ khi tinh thần dần ổn định trở lại, cô chợt nhớ đến chuyện xảy ra vào đêm qua. cánh cửa phòng bật mở, tiểu vi mang theo dáng vẻ thiếu sức sống ra ngoài phòng khách. Mọi thứ vẫn yên tĩnh như thường ngày. Thanh tùng đã sớm rời đi, mà không để lại bất kỳ lời nhắn nào cho cô. Tiểu vi bỗng nở nụ cười chế giễu. Chính mình là người đã nói không muốn nhìn thấy sự có mặt của thanh tùng. và giờ đây lại cảm giác khúc khẩn, mơ hồ, chưa thể chấp nhận chuyện đã xảy ra. cô bước vào phòng tắm để rửa mặt. Mong sao cách này có thể khiến cho bản thân tỉnh táo hơn phần nào. Sau khi khóa vội nước lại cẩn thận, tiểu vị ngước nhìn hình mình phản chiếu qua tấm gương. Việc một chiếc gương trong suốt phản chiếu lại hình ảnh là chuyện hết sức bình thường. Nhưng có bao giờ mọi người nghĩ đến việc hình ảnh phản chiếu mà chúng ta coi là bình thường đó cũng có linh tính hay không? Tiểu vị đứng nhìn bản thân bên trong chiếc gương rất lâu. vài phút trôi qua, nhưng cô vẫn chẳng hề có động tĩnh gì. Thân ảnh bên trong gương cũng giống như vậy, chỉ khác một điều, nếu để ý kỹ hơn, có thể thấy bản sao trong chiếc gương lại đang nhìn chằm chằm vào cô và nở một nụ cười đầy ma mị. Đột nhiên, tiểu vi bị biển cảnh đó dọa cho bừng tỉnh. Cùng lúc bóng đèn trong phòng tắm không hề yên phận mà nhấp nháy liên hồi. Không sớm không muộn, tại sao bóng đèn lại trục trặc vào đúng thời điểm như vậy chứ? Cô nâng mắt nhìn chiếc bóng. Chỉ một lát sau, ánh đèn lại sáng như bình thường. Tiểu Vi di chuyển tầm mắt về phía chiếc gương. Hình ảnh vừa rồi cũng chẳng còn nữa. Là mình bị hoa mắt hay sao? Tiểu Vi không ngừng đặt ra câu hỏi, nhưng rồi bản thân lại chẳng thể nào lý giải được. Tạm thời gạt bỏ chuyện này qua một bên. Tiểu phi chợt nhớ ra là sáng nay Còn có tiết học ở trên giảng đường Không thể bỏ qua Vậy là sau khi vệ sinh cá nhân liền gấp trúc đi ra ngoài Đi ngang qua dãy hành lang đối diện căn hộ 313 Tốc độ di chuyển đột nhiên vô thức chậm lại Trong đầu cô lúc này Chợt tái hiện một số hình ảnh xảy ra vào đêm qua Nhớ về người phụ nữ mặc đồ đỏ đó Cái cảm giác lạnh lẽo đột ngột Chạy dọc theo phần sóng lưng Cô khẽ trùng mình nhẹ Nhưng cô vẫn hạ quyết tâm, nán lại thêm chút nữa. Cẩn trọng tiến đến gần chiếc lan can, rồi đưa mắt nhìn xuống khoảng sân trống trải trước tòa nhà chung cư. Đúng thời điểm này, bên trong căn hộ 313 đột nhiên có tiếng động. Dường như người sống bên trong đó chuẩn bị ra ngoài. Chẳng rõ lý do vì sao. Sau khi nghe động tĩnh, cô liền chột dạ gấp gáp bỏ chạy. Cố tình tránh mặt người sống tại căn hộ đó Tiểu Vi vội nhấn nút thang máy nhiều lần Trong khi chờ đợi thang máy lên tới nơi Thì cũng là lúc người sống trong căn hộ 313 Cũng bắt đầu di chuyển gần bị hướng thang máy, Nơi mà cô đang đứng Tuy là vị trí có bị khuất tầm nhìn Nhưng dựa vào âm thanh dậy cao gót Nện trên mặt đất một cách đều đặn Dù không tận mắt nhìn thấy Tiểu Vi vẫn có thể khẳng định đó là một người phụ nữ mỗi lần tiếng dạy vang lên là cô lại giống như ngồi trên đống lửa tâm trạng vô cùng căng thẳng như thể có thứ gì đó rất đáng sợ đang bám riết lấy mình đúng lúc cánh cửa thang máy vừa mở ra tiểu vi liền lập tức đi vào bên trong điều kỳ lạ là sau khi bước vào thang máy thì cô không hề nghe thấy tiếng dậy cao gót nữa đến khi cánh cửa dần đóng lại Vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ kia xuất hiện Tuy cô khá hiếu kỳ về người phụ nữ sinh sống Tại căn hộ 313 đó Nhưng như vậy cũng tốt Bởi vì mọi thứ có liên quan đến căn hộ đó Đều làm cho cô cảm thấy Trong lòng bất an không yên Trên đường đến trường Cô vô tình lướt ngang qua Trạm chợ xe buýt quen thuộc Không phải là cô không chú ý đến Mà do ngay từ đầu Cô đã có chủ đích Thay vì đứng chờ xe như thường lệ Hôm nay cô sẽ tự đi bộ đến trường Mất 20 phút đi bộ Cuối cùng Tiểu Vi cũng dừng chân trước cổng trường đại học Vừa đặt bước chân đầu tiên vào trong trường Bỗng nhiên có giọng nói Gọi tên cô từ phía sau Tiểu Vy cứ ngỡ đó là Thanh tụng Nhưng vừa quay đầu lại gương mặt bỗng trở nên ủ rũ lạ thường Bởi người đó không phải anh Và cô chưa từng gặp người này trước đây Cô gọi tôi sao? Tiểu Vy nhìn người con trai đang thở gấp trước mặt Giọng nói tuy trong trẻo Nhưng chứa đựng sự hờ hững Lạnh nhạt À Là ba lô lúc trước cậu bỏ quên trên nhẫn đường ấy. Chàng trai đưa chiếc ba lô ra Vừa nhìn là cô lập tức nhận ra Đó là của mình Tiểu vi nhận lấy chiếc ba lô Cô còn không quên nói lời cảm ơn Người đã có lòng giúp đỡ à, Cảm ơn cậu Mà cậu học chung với tôi sao Ờ đúng rồi Thôi tôi đi đây gặp lại sau Chàng trai trả lời xã giao qua loa vài câu Rồi tìm cớ bỏ đi ngay sau đó Tiểu Vy cũng không tiện hỏi thêm, đứng nhìn bóng lưng cậu ta quốc giận sau đám người. Trong lòng vẫn ghi nhớ người con trai vừa rồi là người đã giúp cô giữ gìn chiếc ba lô này, mà không hề hay biết rằng tất cả đều là sự sắp đặt của Thanh tùng Chính anh đã giúp cô cất giữ chiếc ba lô, và cũng chính anh là người nhờ chàng trai đó đưa tận tay cho cô. Sau chuyện đêm qua, anh thật không còn mặt mũi nào đối diện trước cô nữa. Tiểu Vy lên giảng đường, Vừa hay đã thu hút sự chú ý Của cùng trang lứa bạn bè có mặt tại đó Tất cả bọn họ Đều nhìn chầm chầm vào cô Bằng cặp mắt dị nghị Sau sự cố đáng tiếc xảy ra cách đây vài ngày Tiểu vi nghiễm nhiên Trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý Đa số đều nói rằng Cô có vấn đề thần kinh Họ cảm thấy không thoải mái Khi học chung với một con người dị biệt như vậy Tuy những con người này Không nói ra trước mặt cô Nhưng nhìn biểu hiện của họ Tiểu Vi cũng phần nào đoán được Vì để tránh né Ánh nhìn sôi mối xung quanh Cô biết thân biết phận Chọn một vị trí khuất tầm nhìn Ngồi thu mình vào một góc Nếu lúc này có câu thần chú Khiến cho con người tàn hình đi Thì cô rất muốn được trở nên tàn hình Ngay lập tức Thanh Tùng ngồi cách đó khá xa Nhìn về phía cô Về quanh anh có rất nhiều bạn bè Vui vẻ trò chuyện Còn Tiểu Vi thì hoàn toàn sống tách biệt với mọi người Nhìn hình ảnh đó, anh rất muốn chạy đến an ủi Nhưng rồi lại hèn nhát, không có đủ dũng khí để làm việc này Sau giờ học, Tiểu Vi là người xách ba lô ra khỏi lớp đầu tiên Thanh Tùng rất muốn đuổi theo để nói chuyện, phân rõ trắng đen Nhưng chỉ vừa mới trở mắt một chút, liền không thấy bóng dáng của cô đâu Và cứ như vậy, anh đã đánh mất cơ hội làm hòa với cô Tiểu Vi quay trở về chung cư Trùng hợp là gặp bác Hồng đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó. Thái độ khép nép sợ hãi, dường như ông ta rất kiên nể người ở đầu dây bên kia. Nhưng chuyện này vốn chỉ là chuyện riêng, cô không thể nào quản nhiều như vậy. Dự định là sẽ đi qua và coi như chưa nhìn thấy gì. Nhưng rồi người tính không bằng trời tính, khi vừa lướt ngang qua, cô đã vô tình nghe lọt cuộc đối thoại giữa bác Hồng và người bên kia đầu dây. Tôi xin anh đó Tôi nhất định sẽ kiếm tiền trả cho anh mà Đừng nói chuyện này cho con gái tôi biết à, Gì chứ 60 triệu Không phải lúc trước tôi đã trả cho anh 30 triệu rồi hay sao à, Nè Quang Đã Alo Đầu dây bên kia đột ngột cúp máy Khiến cho bác Hồng nhất thời chẳng biết làm gì Khi vừa xoay người lại Vô tình bắt gặp Tiểu Vi đang đứng đó nhìn mình bác chuyển sắc thái từ bất ngờ sang ngại ngùng mặc dù không phải cố ý nghe lén nhưng cô vẫn tỏ ra ái ngại cúi đầu chào xong tức tốc rời đi bác bảo vệ nhìn theo bóng lưng của cô đi xa giận Đáy mắt chợt ánh lên tia giảo hoạt tay phải đột nhiên siết chặt lấy chiếc điện thoại như đang muốn bóp nát lấy nó có vẻ ông ta đang tính toán điều gì đó trong đầu nhưng bất luận nó là gì thì chắc chắn sẽ gây bất lợi cho cô Tiểu Vi mở cửa bước vào nhà Cô ném chiếc ba lô qua một góc Cho mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa Nằm ở vị trí này Cô có thể dễ dàng nhìn thấy những bông hoa Mà Thanh tụng đã tặng nhân dịp sinh nhật Thật kỳ lạ mới hôm qua Những bông hoa hồng trắng kia vẫn còn tươi mới Vậy mà bây giờ nó đã có dấu hiệu sắp úa tàn đi Tuy vậy Tiểu Vi Một chút hoang mang cũng không có Ngược lại còn cho rằng Có lẽ nhiệt độ môi trường không phù hợp Để bảo quản loài hoa này chăng? Một đêm dài gần như thức trắng Cộng thêm lịch học dày đặc ở giảng đường Cơ thể vốn đã mang bệnh của cô Lại càng bị rút cạn sức lực Mi mắt nặng trịch dần khép lại Trong đầu vẫn không ngừng tự nhắc nhở bản thân Chỉ ngủ một lát thôi Ngủ một lát chắc sẽ không sao đâu Thời gian thấm thoát trôi qua Chẳng mấy chốc mặt trời đã hoán đổi vị trí cho ánh trăng mờ ảo. Tiểu Vy đang ngủ say trên ghế sofa ngoài phòng khách. Đột nhiên vòi hoa sen trong phòng tắm tự động mở ra dù không có người chạm vào. Tiểu Vy bị tiếng nước chảy đánh thức, miễn cưỡng ngồi dậy, nhíu mắt nhìn quanh. Khi xác định âm thanh xuất phát từ phòng tắm, cô không nghĩ nhiều, liền đi tới kiểm tra. Cánh cửa được mở ra, nhưng bên trong căn bản không hề có ai. Ngoài chiếc vòi hoa sen đã được mở trước đó Bên trong phòng tắm không có người Điều này chẳng phải hết sức kỳ lạ hay sao Tiểu vi chậm chạp tiến tới gần chiếc vòi hoa sen Rồi tiện tay khóa nó lại Khi thấy nước không còn chảy nữa Thì mới yên tâm quay người rời đi Ra đến phòng khách Cô lại ngã lưng xuống chiếc ghế sofa êm ái Đôi mắt vô thức nhìn chiếc kim đồng hồ treo tường Đang nhích từng chút một Thời gian cũng chẳng còn sớm. Cảnh vật xung quanh đều bao trùm bởi một màu đen huyền bí. Chỉ có ánh đèn đặt cạnh đó là còn sáng. Nhưng ánh sáng yếu ớt của nó mang lại. Không thể nào sôi sáng toàn bộ mọi thứ được. Tiểu vi bậy oải lăn qua lăn lại. Đột nhiên cảm thấy dường như mình đã đè lên vật gì đó. Cô lập tức ngồi dậy kiểm tra. Đưa tay lục lộ dưới tấm niệm ngồi một hồi lâu. Cuối cùng cô cũng đã tìm thấy thứ. Mà mình vừa đẻ trúng Cầm trên tay ngắm nhìn dây lát chợt nhận ra Đây không phải là máy quay của Thanh Tùng hay sao Tại sao nó lại nằm ở đây Không lẽ cậu ấy bỏ quên Trước đó Tiểu Vi còn nghĩ Thanh Tùng Chắc hẳn sẽ không để quên bất cứ thứ gì ở đây Thật không ngờ vật có giá trị như vậy Cậu ta cũng có thể quên cho được Nhắc đến Thanh Tùng cô lại nhớ đến chuyện đêm qua Lửa giận trong lòng phút chốc được khơi dậy Tiểu vi tỏ rõ thái độ bực tức Đặt máy quay lên bàn một cách thô bạo Như trúc bỏ phần nào cơn giận dữ đang nhìn nhóm trong lòng Nhưng rồi cơn giận cũng mau chóng qua đi Cô liếc nhìn chiếc máy quay Rồi thầm nghĩ Liệu rằng đoạn video đó Có còn được lưu trong máy hay là không Sau khi đấu tranh nội tâm Cuối cùng cô lựa chọn việc cầm chiếc máy quay lên để kiểm tra Lúc trước nhìn sơ qua cách thanh tùng khởi động máy, nên thao tác của cô khá thuận thục Chỉ mất vài giây đã mở được đoạn video được lưu trong máy. Thật may là nó chưa bị xóa đi. Ánh sáng màn hình máy quay hắt lên gương mặt có vài đường nét thanh tú. Tiểu Vi tập trung xem đoạn video đêm qua. ngoại trừ phân đoạn cuối, quay lại biểu hiện của cô giống như một người bị mộng du ra, thì không có điều gì bất thường. Xem đi xem lại cái nhiều lần Nhưng chẳng hề phát hiện ra điểm kỳ lạ Cô dự định sẽ từ bỏ hành động vô nghĩa này Đột nhiên Trong đầu nảy ra một ý nghĩ Nếu tôi nhanh đoạn video đó Thì sẽ như thế nào Nghĩ là làm ngay Và quả nhiên Ngay sau đó Cô đã phát hiện ra bên trong khung hình Ngoài mình và thanh tụng ra Còn xuất hiện thêm một vật trắng Tựa như gương mặt người Nói là tự như vì ngay cả đến bản thân cô cũng không dám chắc đó có phải là mặt người hay không Vì trong điều kiện quay thiếu ánh sáng Cùng với việc máy quay chỉ quay lại chớp nhoáng, Nên hình ảnh trong đó khá là mơ hồ Nhưng không vì thế mà cô chấp nhận từ bỏ Tiểu tiếp tục phóng to màn hình lên nhiều lần Vết trắng mờ ảo kia ngày càng được phơi bại ra trước mắt Sau khi hình ảnh đã được phóng to đến mức tối đa Tuy chất lượng hình ảnh tương đối kém Nhưng cũng phần nào giúp cô nhìn thấy rõ trệt và trắng kia Tiểu vi nhiều mắt Ghé sát màn hình để nhìn Đột nhiên bên trong khung hình Xuất hiện một gương mặt biến dạng của người phụ nữ. Sự việc xảy ra quá đổi bất ngờ Vì thế cô bị dọa cho một phen thất kinh bạc vía, Trực tiếp đánh rơi máy quay xuống dưới đất Tiểu vi ngồi nhích ra xa Giữ một khoảng cách tương đối an toàn với chiếc máy quay Trên gương mặt vẫn còn hiện hữu nét hoang mang tột đột Chưa kịp định thần sau vụ việc vừa rồi Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên Làm cho cô thêm một phen sửng sốt Trái tim đập loạn trong lồng ngực Giống như vừa mới chạy nước rút Cô hoang mang nhìn về hướng cánh cửa Người bên ngoài dường như không đủ kiên nhẫn chờ đợi Liên tục dùng tay nhấn chuông Thanh âm nhức tay Càng khiến cô trở nên căng thẳng. Là ai vậy? Tiểu Vy vội đứng dậy hỏi. Nhất thời nghĩ đó là thanh tụng. Nhưng để cho an toàn, cô vẫn đứng cách vị trí cánh cửa khá xa. Sau câu hỏi, tiếng chuông cửa đột ngột im bặt. Một lát sau, trong khi cô vừa mới thả lỏng được tâm trạng, âm thanh đó lại tiếp tục vang lên. Lần này tiếng chuông cửa dồn dập. Và không có dấu hiệu dừng lại Tiểu Vy bỗng lo lắng đứng ngồi không yên Nhưng lòng hiếu kỳ vẫn cứ thôi thúc cô tiến lên phía trước Để kiểm tra xem rốt cuộc người đang không ngừng bấm chuông kia là ai Tiểu Vy dần dần di chuyển lại gần cánh cửa Cô ngây thơ nghĩ Giữ khoảng cách như vậy chắc sẽ không có gì nguy hiểm Cô hít một hơi thật sâu Rồi rụt rè lặp lại câu hỏi vừa rồi Là ai vậy? Đợi mãi chẳng có lời hồi đáp Càng lúc mọi chuyện diễn ra càng trở nên kỳ quái Tiểu Vi chỉ đành đánh liều Nhìn ra qua ô mắt mẹo Thứ đầu tiên đập vào mắt cô Là mái tóc đen dài của phụ nữ Do ô mắt mèo khá nhỏ và hẹp Cho nên không thể nào nhìn bao quát dáng người Vẫn chưa kịp định hình lại Thì đột nhiên bóng đèn ở dãy hành lang Xảy ra chút sự cố Toàn bộ đèn đều đồng loạt tắt đi. Bóng tối trong nháy mắt đã nuốt trọn người phụ nữ đang đứng bên ngoài kia. Mọi thứ phút chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Hình ảnh duy nhất cô nhìn thấy lúc này chính là một màn đêm đen kịch chẳng có điểm dừng. Tiếng chuông cửa cũng không còn nghe thấy. Tất cả dường như đều quay trở về thời điểm ban đầu lúc chưa có người phụ nữ kia xuất hiện. Nhưng cô chẳng thể nào thích nghi được bầu không khí này. cái lại nó còn khiến cho cô thêm phần bất an, lo lắng, cảm giác phía sau màn đêm kia là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang chờ đợi mình. giây sau, toàn bộ ánh đèn bên ngoài hành lang vụt sáng trở lại, bóng dáng người phụ nữ đứng trước căn hộ của cô cũng đã biến mất. tiểu vi không thể tin nổi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một người trưởng thành lại có thể rời đi nhanh chóng như vậy sao? Cô kiên nhẫn nhìn giải hành lang vắng lặng Chẳng có lấy một bóng người Trong khi bản thân vẫn đang mãi miết Tìm kiếm người phụ nữ kia Bất thình lình trước cô mắt mèo Xuất hiện một gương mặt biến dạng Máu thịt lẫn lộn Trong vô cùng kinh tởm. Nhất thời cô bị chính hình ảnh này Dọa cho ngã lùi về phía sau Ngồi yên vị trên mặt đất Đồng tử mở to kinh hãi nhìn về phía cánh cửa Cứ nghĩ tạm thời mình sẽ được an toàn Vì cửa đã được đóng chắc chắn Nhưng rồi đột nhiên tay nắm trung lắc dữ dội Người bên ngoài đang cố tìm cách Để có thể vào được bên trong Đúng lúc này cô chợt phát hiện ra Mình đã quên cài chốt khóa chống trộm Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Cô liều mạng lao đến Dùng một tay giữ chặt lấy cánh cửa Tay còn lại Cố cài chốt an toàn nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào Tâm trí cô bây giờ ngập tràn sự sợ hãi, hoảng loạn Ngoài việc dùng thân mình ra làm vật cản Thì cô chẳng biết làm gì hơn Tiểu vi cắn chặt môi Ngăn cho bản thân không phát ra tiếng khóc Đến khi nghe ngóng bên ngoài không còn động tĩnh, Cô mới chậm chậm đứng lên Dần lùi ra sau vài bước Tuy cánh cửa không còn trung lắc như vừa rồi Nhưng tiểu vi vẫn không dám lơ là cảnh giác Đôi mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa không rời đi Cô chợt nhớ ra Mình nên báo cảnh sát Hoặc gọi cho ai đó để báo lại vụ việc này Vậy là cô gấp gáp quay trở vào trong Lục tìm chiếc điện thoại trong chiếc ba lô Do quá căng thẳng Nên khi vừa tìm thấy Liền không cẩn thận đánh rơi xuống đất Cô luống cuốn tay chân Vội vàng cúi người cầm chiếc điện thoại lên Ngay thời điểm này tay nắm cửa bỗng nhiên tự động xoay tiểu vi đứng quay lưng về hướng cửa cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng cô trung chảy xoay người lại thì thấy cánh cửa đã được hé mở ra để lộ một khe hở nhỏ may thay là trước đó cô đã cài chốt chống trọng nên cánh cửa chẳng thể mở rộng thêm nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó bỗng nhiên có một bàn tay thối rữa chóc từng mảng thịt Từ từ len lỏi qua khe cửa Cố gắng tìm cách mở chút chống trộm ra Nhìn thấy hình ảnh này Toàn thân tiểu vi phút chốc tự nhiên hóa đá Cảm giác nó giống như cơn ác mộng Cơn ác mộng vô cùng chân thực Nhận thấy bản thân không thể cứ như vậy Mà trợn mắt đứng nhìn Cô vội mở chiếc điện thoại gọi cho cảnh sát Chẳng cần biết thứ ngoài kia là người hay quỷ Nhưng nhất định cô phải gọi cho ai đó cầu cuốn sự trợ giúp Vừa nhấn số xong Cô mới phát hiện ra số pin hiển thị Trên điện thoại chẳng còn nhiều Nhưng cô vốn dĩ không có thời gian Lo nhiều chuyện như vậy Khi đầu dây bên kia có tiếng trả lời Cô liền lập tức nói Tôi cần giúp đỡ. Có ai đó đang cố gắng tìm khách vào nhà của tôi à, Cô hãy bình tĩnh Tìm một nơi an toàn để ẩn nấp Và cho chúng tôi địa chỉ nhà của cô Chúng tôi sẽ đến ngay Người trực tổng đài trả lời thuận thục Giống như một cổ máy được lập trình sẵn Tiểu vị chưa kịp nói thêm bất cứ điều gì Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại Vô tình tạo ra âm thanh rất là lớn Cô vẫn giữ điện thoại trên tay Nhưng đôi chân lại không chịu yên phận và di chuyển tới gần phía cánh cửa Suy nghĩ một hồi Cuối cùng trí tò mò tai hại Cô quyết định kiểm tra mọi thứ một lần nữa Nhèo mắt nhìn qua ô mắt mèo. Tiểu Phi phút chốc sửa người mất vài giây Người phụ nữ mặc đồ đỏ Mà cô thường xuyên trông thấy nay đang ngồi trên lan can Trùng hợp là đúng với vị trí mà cô từng ngồi giây tiếp theo Người phụ nữ kia bất ngờ Gieo mình xuống Từ tầng chín xuống dưới đất Tận mắt chứng kiến cảnh này Tiểu Phi hốt hoảng Bộ dùng tay bịt miệng của mình lại Một chuyện vẫn ổn chứ Người trực tổng đài đợi hồi lâu Không thấy cô trả lời Sợ rằng đã xảy ra chuyện liền lập tức lên tiếng Có có có người vừa nhảy lâu Tiểu vi hơi thở gấp gáp Khó khăn lắm mới nói ra được vài câu Nhưng lại khiến cho nhân viên trực tổng đài Vô cùng khó hiểu C Cô nói gì Ai nhảy lâu chứ Vừa rồi Có một người phụ nữ Nhảy lầu ngay trước mắt tôi Anh nghe không rõ sao Tiểu vi dường như không còn kiềm chế được cảm xúc Cô hét lớn qua điện thoại Như trúc bỏ sự áp lực dồn nén trong lòng Đầu dây bên kia bỗng chốc im bặt Lúc này cô mới nhận ra Chiếc điện thoại đã sập nguồn từ trước Nhưng đó không còn là nỗi bận tâm của cô Thứ duy nhất mà cô để tâm ngay lúc này Chính là tình trạng của người phụ nữ Vừa mới nhảy lầu kia Cô từ từ gỡ bỏ chút khóa chống trộm Cánh cửa được cô mở ra một cách thận trọng Ánh mắt linh hoạt Đảo nhìn quanh một lượt giải hành lang Nhận thấy không có bất kỳ ai ở xung quanh Tiểu vi liền hít một ngụm khí lớn Từng bước thật chậm Thật chậm ra bên ngoài Đứng ở vị trí trên cao cảm nhận rõ cái lạnh của tiết trời Bắt đầu chuyển sang thu Toàn thân cô bất giác trùng mình nhẹ Khi có cơn gió lạnh Vô tình thổi lướt qua Chỉnh vội chiếc áo khoác đang mặc trên người Tiểu vi vẫn không quên mục đích của mình là gì Cô di chuyển lại gần chiếc lan can Đứng ở vị trí mà người phụ nữ Khi nãy đã nhảy xuống Một tay đặt lên thành lan can Tay còn lại khẽ nắm chặt bạc áo Da đầu đột nhiên căng cứng Tâm trạng hồi hộp, Lo sợ bản thân Sẽ nhìn thấy thứ không nên nhìn Sau vài giây điều tiết tâm trạng Cuối cùng cô đã lấy hết can đảm Đưa mắt nhìn xuống dưới Phía dưới là khoảng sân trống trọng Chẳng có lấy một bóng người Nghiễm nhiên, người phụ nữ mà cô tận mắt trông thấy nhảy xuống từ đây Cũng vô duyên vô cớ biến mất Tiểu vi cơn hồ không tin vào mắt mình Trong đầu nhất thời xuất hiện suy nghĩ vô cùng đáng sợ Chẳng lẽ cô ta không phải là người? Ý nghĩ chớp nhoáng đó khiến cho cô tự mình hù dọa mình Bột luồng khí lạnh chẳng biết từ đâu Bỗng chốc chạy dọc theo phần sóng lưng Tiểu vi lùi lại phía sau vài bước chân Điều trùng hợp là ngay sau lưng cô lại chính là căn hộ 313 Sự việc diễn ra càng ngày càng kỳ quái, không có cách nào lý giải được Linh tính mách bảo có điểm chẳng lạnh Tiểu vi khẩn trương quay trở vào trong nhà Cẩn thận khóa trái cửa từ bên trong Và để an toàn hơn, cô ngồi tựa lưng vào cánh cửa Hành động này ít ra cũng khiến cho người bên ngoài không dễ dàng đột nhập bên trong Tiểu Bi cứ ngồi như vậy cho đến khi trời hừng sáng Khi tia nắng đầu tiên trội vào ban công Cũng là lúc cả tinh thần và thể xác của cô đã suy sụp hoàn toàn Sau một đêm thức trắng Trải qua khoảng thời gian sống trong nơm nớp lo sợ Tâm trí cô bây giờ không còn đủ minh mẫn Do bị thiếu ngủ trầm trọng Nhưng bằng bất cứ giá nào Ngày hôm nay cô vẫn phải đến giảng đường đúng giờ Tiểu Bi loạn chọn đứng dậy Đầu óc quay cùng buộc cô phải lấy bức tường bên cạnh, làm chỗ dựa để có thể trụ vững được. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của quan Hồng Không Tăng, tác giả Thẩm Nghi Nghi. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 7. Vào trưa ngày mai cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.